dịu dàng, lý ái linh chương 1 Càng mạnh mẽ mới càng dịu dàng Dù mạnh mẽ hay dịu dàng đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng Tôi dám bộc lộ sự yếu đuối và mềm mại, thừa nhận nỗi cô độc mệt mỏi, chấp nhận nỗi tiếc và hối hận cũng dám cắn răng chịu đựng để bước về phía trước, tuyệt đối không nhắc đến đau đớn học được cách kính trọng và nhường nhịn trong tình yêu. Cái ngu không chơi trò mờ ám. Tình yêu giống cao thủ so tài, kẻ nào động lòng trước, kẻ đó thua triệt để. Mờ ám là cuộc sọ so găng của những kẻ tiểu nhân, kẻ nào vẫn còn động lòng, kẻ đó hèn hạ cùng cực. Không thể không thừa nhận, phụ nữ và lý trí quá đồng nghĩa với việc chẳng đáng yêu chút nào. Lấy nghề tôi làm ví dụ Năm 24 tuổi Tôi vẫn nhiệt tình bàn chuyện yêu đương Nói về đàn ông Ai thích ai Ai yêu thầm ai Ai yêu nhưng không được đáp lại Ai đau khổ vì tình Cùng các cô bạn gái Nhưng đến năm 36 tuổi Ai tới ngày dù dê tôi nói mấy chuyện kiểu này Chắc chắn sẽ bị bắn Và Lily đã bị tôi bắn Sau Tết Suốt nửa năm trời Mỗi lần cô bé tìm tôi tán gẫu Chủ đề đều chẳng có gì khác ngoài xoay quanh chuyện Dịp Tết Cô bé về quê dự buổi họp lớp Bật bạn cùng trường Đã gặp lại đàn anh khóa trên hồi đại học Tài tử khoa tiền tệ Chủ nhiệm câu lạc bộ tuyên truyền Bạch mã hoàng tử khiến trái tim cô bé loạn nhịp Quả nhiên là buổi họp mặt tệ hại chia rẽ được đôi nào hay đôi đó Tôi rủa thầm trong lòng Tới lần thứ năm khi cô bé ngồi trước mặt tôi với bộ dạng xì bê đắm đuối, vừa mới mở miệng nói: chị ơi, chị biết không, em. tôi lập tức cắt ngang, tiếp lời luôn. đàn anh x của em hiện giờ đang định cư ở thượng hải, bà tuổi, thu nhập hàng năm lên đến hàng trăm nghìn tệ, làm quản lý trong một ngân hàng nước ngoài, tính tình chính chắn lại tuấn tú đẹp trai nhiều tiền, hấp dẫn hơn nhiều so với năm xưa. hơn hai tháng nay. Hàng ngày anh ta đều nhắn tin WeChat chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Đữa đêm còn la những post em đã đăng từ năm quái Đêm lễ tình nhân còn gửi cho em một ai kinh đê mơ ám. Thế là lòng em bắt đầu cuộn sóng với những câu ca từ của bài. Kì đói tình yêu từng quay lại và bao nhiêu tình yêu có thể lặp lại. Ha ha, đáng tiếc anh ta đã kết hôn bà đầm đây, con trai được một tuổi rưỡi rồi. Cô bé chớp chớp đôi lung mi dày kiểu Hàn Quốc Hả, Hà, chị biết cả rồi à Tôi thầm hừ một tiếng Em kể cho chị nghe những bốn lần rồi Chị mà còn không biết thì đúng là ngớ gẩn Tôi hỏi Chắc anh ta còn nói với em Giờ anh ta không hạnh phúc Kết hôn là do gia đình sắp xếp Vợ anh ta chẳng hiểu anh ta chút nào đúng không Cô bé kinh ngạc Sao chị biết Còn phải hỏi nữa à Từ xưa tới nay những chiêu trò kiểu ấy luôn lấy được lòng người. Nếu chị là đàn ông, tán tình kiểu con gái như em, chỉ cần cua tay là vớ được cả nắm. Tôi đố thằng không chút khách sáo, em có thời gian lên quý chat tán tình qua lại với anh ta, sao không nghĩ tới việc lên kế hoạch phát triển sự nghiệp năm nay của mình? Công ty em mới mời được giám đốc nhân sự từ công ty nước ngoài về, sắp tiến hành đánh giá thành tích, bằng cấp của em có xịn không? Thâm niên đã đủ chưa? Chuyên môn thành thạo chưa? Một kỳ tiến hành đánh giá thành tích, em nghĩ mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền thưởng? Giá nhà ở Thành Đảo tăng bao nhiêu rồi? Em còn thiếu bao nhiêu cho lần trả đầu tiên nữa? Cô bé khinh bỉ bĩu môi. "Hay giờ chị thực dụng thật đấy, ngày trước chị là người lãng mạn lắm cơ mà." "Chính xác, năm xưa tôi cũng giống Lily, ở tuổi mới lớn toàn xem những bộ phim thần tượng xén sẩm kiều quỳnh dao. Nhân vật chính trong đó từ sáng tới tối chẳng làm gì." Chỉ chuyên tâm yêu đương Không cần làm việc Không cần kiếm tiền Không cần nuôi cả nhà Chỉ làm mỗi việc anh anh em em Khóc khóc cười cười Để lô tả được đầy đủ cốt truyện Nhưng yêu đương lãng mạn Đâu thể nuôi sống được bản thân Một cô gái Độc thân 28 tuổi như Lily Đúng là khó tránh khỏi việc Áo tưởng về tình yêu lãng mạn Không lọc được độc tố của những bộ phim thần tượng Một cái nhìn thoáng qua Trong buổi họp mắt anh chàng Opa học hóa trên cô bé yêu thầm năm xưa, sau khi kết hôn lên chức bố, thăng chức, tăng lương, rồi thì càng có sức hấp dẫn của đàn ông. Lưu số điện thoại, ad ghi chat, tiệc tàn về nhà nhận được tin nhắn đầy quan tâm của anh ta. Về nhà chưa? Tối nay uống nhiều thế không sao chứ? Anh lo cho em lắm đấy. Trái tim ngây thờ lãng mạn của cô gái nhỏ đập thình thịch rồi sập bẫy. Ai là đối tượng thích tổ chức các buổi họp lớp? Họp trường, họp đồng hương Những người nghèo túng thì chẳng thích đến khoe khoang ở các buổi họp kiểu này Thường thành phần tham gia nhiệt tình nhất Đều là những người đàn ông Đã có chút thành công trong sự nghiệp Họ giống công đực xòe đuôi Khỏe mẽ hình ảnh đẹp nhất của mình Cho mọi người xem Người anh khóa trên kia của Lily Đã chuẩn bị hết sức chú đáo cho đại hội bốc phết lần này Ăn mặc chỉnh chu Dành thiếp đầy đủ Tập diễn thuyết trước Đầy tự tin kéo theo một nhóm bạn cùng trường Ngày trước, cung tân bốc nhau, phân biệt tầng lớp, tiện thể một công đôi việc, tán tình cô em qua dưới từng yêu mình sâu đậm năm xưa. Khúc dạo đầu của một tình yêu bình thường, hai người chẳng tỏ rõ, cắm hoa trong xương, cắm trằng dưới nước, như có như không, cảm giác cân nhắc được mất rất hấp dẫn. Nhưng rõ ràng, anh ta đã kết hôn rồi, anh ta thừa biết... Mình không còn tư cách yêu một cách bình thường nữa Trong khi đó Lily vẫn độc thân Cô nhóc năm xưa Giờ đã lớn bỏng Trở thành một cô gái quyến rũ Phá kén thành bướm Thành xuân người người. Đàn ông luôn có một kiểu tự tin đầy bê buội thế này Tầm xưa bạn từng thích anh ta Tới nay vẫn chưa lấy chồng Chắc hẳn Tầng kinh thương hải đan vi thủy Kết luận của anh ta Bạn độc thân đến tận bây giờ là vì anh ta Thế là anh ta tự tưởng tượng ra vô số khả năng Và đúng thật Vừa thả mồi đã có người cắn câu Tôi hỏi Lily Em định thế nào Người ta có vợ con rồi Một cô gái còn trẻ đẹp như em Không lẽ lại muốn làm người thứ ba đấy chứ Cô bé khẳng định chắc định Đương nhiên là không Nhưng anh ấy quan tâm em như thế Em thật sự cảm động Tạo hóa chiêu người Anh ấy bảo nếu gặp lại, kêu sớm hơn 2 đêm, anh ấy nhất định sẽ kiêm túc theo đuổi em. Anh ấy nói sẽ yêu quý em như một người anh trai, dành cho em một vị trí đặc biệt trong tim, một vị trí chỉ thuộc về em. Ha ha, nếu nghe tiếp, tôi nghĩ mình sẽ cười vỡ bụng mất. Lúc này còn nói nếu như đúng là chuyện được cười vỡ vẫn. Em chi học anh ta? Rồi anh ta hài quá Nếu anh ta muốn quay về tìm em Sẽ chẳng tốn bao nhiêu công sức để hỏi ra tung tích của em sau khi tốt nghiệp Yêu quý em như một người anh trai ư Em nên cho anh ta nghe ngay bài Rốt cuộc anh có bao nhiêu cô em gái Của bệnh mình vi Thực ra không chỉ Lily Rất nhiều cô gái trẻ Đều nhận được những ám hiệu mờ ám Của người đàn ông đã có gia đình Sự mờ ám có hai cái lợi lớn Thứ nhất ít vốn Thứ hai ít trách nhiệm anh ta chỉ cần bỏ ra chút xíu thời gian, phát tín hiệu ấm ới với em, cùng vài lời quan tâm, ân cần để khơi lên cơn sóng lăn tăn trên mặt hồ vốn đang yên ả là trái tim em. Anh ta không cần phải chịu trách nhiệm thực sự, rủi ro ở mức thấp nhất. Anh ta thăm dò từng bước một, cầu đào cô đấy đầy lấp lửng. Nếu em mở lòng, sẽ phát triển thành bạn tình miễn phí, đôi bên tình nguyện chẳng đợi đần gì nhau chẳng mất đồng nào mà vẫn có được niềm vui khi cá gặp nước. Nếu em truyền thống bảo thủ mới dùng động con tim rơi vào bể tình chứ chưa có hành động gì, anh ta sẽ phủi mông bỏ đi. Anh chỉ coi em là em gái, em đừng hiểu lầm nhé. Nói thẳng ra, anh ta chỉ dám tán tỉnh những cô gái vừa gốc gách vừa ngây thơ như em, chứ tuyệt đối sẽ không dám dây vào những cô gái trưởng thành, thông minh và tinh quái. Nghe tôi phân tích xong, Lily hỏi. Vậy em phải bờ lốc anh ta à? Không cần Em chỉ cần nói hai câu sau là anh ta sẽ chủ động biến mất một Nói em muốn lập nghiệp Bảo anh ta dùng quan hệ trong cây ngân hàng để vay giúp em 3 triệu tệ thứ hai Nói em muốn kết hôn Sẽ nghỉ việc đến Thượng Hải đường nhờ anh ta Nếu anh ta yêu em thì hãy ly hôn để lấy em Cô bé gốc kích ấy gây thơ hỏi Cụ nhớ anh ấy đồng ý thì sao? Em chẳng có ý định lập nghiệp cũng chẳng có ý định bảo anh ấy ly hôn yên tâm đi với quan hệ hiện giờ của hai người với vị trí của em trong trái tim anh ta câu đầu tiên đủ khiến anh ta sợ đứng người rồi câu thứ hai càng khiến anh ta chạy mất dép cổ lòng từng nói tình yêu giống cao thủ so tài kẻ nào động lòng trước kẻ đó thua triệt để đổi cách nói khác thì là mơ ấm là cuộc sò so găng của những kẻ tiểu nhân kẻ nào còn động lòng, kẻ đó hèn hạ cùng cực. Gái ngoan, đừng bao giờ chơi trò bơ ám lấp lực. Cuộc đời bạn luôn có hai việc khát quan trọng hơn rất nhiều, cố gắng kiếm tiền và chăm làm đẹp. Sau đó, đường đường chính chính yêu một lần cùng một người xứng đáng với trái tim trong sáng vẻ ngoài xinh đẹp của bạn. Những kẻ chỉ muốn ấp ở bơ ám với bạn, hãy từ chối thẳng thừng. Tôi tin rằng Đàn ông giống như quần áo. Với phụ nữ, quần áo là chiến bào, đàn ông là thuốc bổ. Bình thường có ba chuyện khiến tôi buồn phiền nhất. Mời rượu mọi người, mở miệng vay tiền cùng cô bạn S đi mua quần áo. Thực ra S khá tốt, nhưng khi đi mua quần áo, cô ấy vô cùng kén chọn. Nếu có thân hình siêu mẫu và khuôn mặt thiên thần thì đã đành. Đằng này ép chỉ có chiều cao vừa phải, còn là ngôi sao đang lên trong giới suýt béo, chân không dài, eo không nhỏ, vừa không có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, lại chẳng khều gợi bốc lửa. Mỗi lần đi chọn quần áo cùng cô ấy, tôi đều hao tốn toàn bộ sức lực. Kiểu dáng giản dị bình thường, cô ấy chê quá đơn điệu, phong cách duyên dáng đáng yêu, cô bảo già nai, màu trắng đen xám thì kêu không nữ tính. Kiểu váy phối ren Lolita thì cô ấy chê điệu đà phát ớn Tôi cầm tạp chí thời trang đập vào người cô ấy Tự xem đi S lườm tôi hùng hồn nói Nếu mình có thân hình thế này Còn cần cậu giúp chắc Cậu lớn như vậy mà chẳng có chút kiên nhẫn nào Mình chẳng qua chỉ thấp một chút Béo một chút Xấu một chút Có tí khó khăn mà cậu đã định bỏ cuộc rồi à Tôi bị cô ấy chọc tức khọc máu Bực bội ném lại một câu Chẳng trách cậu mãi không lỡ lấy được chồng Chọn quần áo còn kỹ hơn cả chọn đàn ông Cô ấy thản nhiên Ôi chuẩn đấy đúng là như vậy Hồi còn sinh viên Khi ông xã vẫn chỉ là bạn trai Tôi vô cùng ngưỡng mộ Cũng như say mê sức sống Và khả năng chơi thể thao của anh ấy Âm thầm quyết định Sẽ vì anh ấy mà thay đổi phong cách ăn mặc Biến mình thành một cô gái Xinh đẹp quyến rũ tràn đầy sức sống. Tôi mua bộ đồ thể thao màu xanh lam tương xứng với anh ấy. Trên cầu vai còn đắp một miếng phát quang lớn màu xanh lục. Thân hình như cây sậy gầy của tôi lùng bùng trong bộ quần áo, làn da vốn hơi vàng trông càng sẫm hơn nhờ được màu xanh lam nền. Anh ấy chơi bóng xong, từ sân vận động chạy về phía khán đài, kinh ngạc nhìn tôi một lúc lâu. Vài hung sau, anh ấy mới dũng cảm nói thật. Bộ quần áo ấy Nhìn như em lấy cắp của ai vậy Em cứ ăn mặc giống bình thường Chẳng phải rất đẹp sao Đừng ép bản thân ăn mặc như phan cuồng bóng đá thế Tôi rất khoát Mang bộ quần áo tặng cho cô bạn Cùng ký túc xá Hàng ngày cô ấy mặc để chạy bộ buổi sáng Nhìn vô cùng da dáng và đáng yêu Còn tôi Quay trở lại phong cách áo sơ mi trắng Cổ đứng và quần bò cạp cao của mình Hai hôm trước Có người bạn hỏi Giờ cậu hiểu thế nào về ăn mặc? Tôi đáp, quần áo như đàn ông, không phù hợp thì đừng chọn, cũng đừng mặc. Đàn ông cũng như quần áo, một số cô gái khi lựa chọn bạn đời thường rơi vào tình trạng thế này. Hàng chợ thì không lọt mắt, mà hàng hiệu thì không mua nổi. Không, không chỉ không mua nổi, đôi khi dù mua được, mặc vào trông vẫn không phù hợp. Bởi vì cô ấy cần thêm thời gian để rèn rũa, nhào nặn. Gia thứ gọi là khí chất và phong thái Nhiều năm trước, tôi từng mua vài bộ quần áo chỉ để treo trong tù ngắm chứ không để mặc ra đường Có bộ quần bò yếm màu xanh da trời Cũng có cả bộ váy dạ hội lấp lánh trông khá sang trọng nhưng không thực tế Sau năm 30 tuổi tôi mới hiểu ra ý nghĩa của những bộ quần áo đó với mình Quần yếm màu xanh là sự tưởng niệm dành cho thanh xuân Là giấc mơ thiếu nữ tôi không bao giờ quay lại được Bộ váy dạ hội lấp lánh, lao khao khát đối với tương lai là ảo tưởng phù phiếm chưa thành hiện thực của tôi Với phụ nữ, quần áo là chiến bào, đàn ông là thuốc bổ Bạn nghĩ những cô gái biết cách phối đồ có thể lấy được chồng tốt chỉ vì cô ấy biết cơ cẩm ư? Đương nhiên không phải Là bởi vì cô ấy hiểu rõ cơ thể và tâm hồn mình Biết cách lựa chọn quần áo sao cho phù hợp Biết người đàn ông như nào là tương xứng với mình Vậy tại sao có rất nhiều cô gái trông thì trời trang Xinh đẹp dạng người như đóa hoa Đang khoe độ sắc Lại luôn không gặp đúng người Liên tiếp va vấp Chịu mọi đau khổ trên con đường tình ái Bởi vì họ vẫn chưa hiểu chính bản thân mình Họ cứ mãi miết thử và sai Nhưng tới cuối cùng Vẫn không biết mình cần gì Người mà họ muốn yêu bằng được Lại khiến họ phải nhõn gót kiếm kiễng chân để cố gắng với, cuối cùng sức cùng lực kiệt. Người mà họ gắng gượng ở bên lại khiến họ không cam tâm, lòng luôn uất ức, lúc nào cũng muốn tìm cách chạy trốn đến chân trời góc biển. Thứ có được không cần, thứ cần lại không có được. Đàn ông thường nói phụ nữ như quần áo, thực ra là muốn vật chất hóa phụ nữ là sự khoe khoang kiểu gia trưởng. Cứ như họ có thể tùy tiện lựa chọn và mặc thử phụ nữ trên khắp thế giới này vậy Tôi muốn nói đàn ông như quần áo Không phải cách ăn miếng trả miếng kiểu chủ nữ nghĩa nữ quyền Càng không có ý cổ vũ kết giao bừa bãi Tôi tin chắc rằng đàn ông như quần áo Thực ra là muốn nói Phụ nữ nên nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình Giống như hiểu rõ về cơ thể, làn da, mái tóc của bản thân Để đưa ra lựa chọn và quyết định đúng đắn Bởi vì chỉ khi hiểu rõ bản thân một cách đầy đủ, chính xác Chúng ta mới biết mình cần gì, phù hợp với cái gì Phải học cách yêu thương chính mình trước Rồi mới học được cách được cách yêu thương đàn ông Nếu một người phụ nữ chỉ yêu cầu quần áo đủ che cơ thể Thì ra đường, vờ đại cũng được tìm được một người đàn ông để kết hôn Tại sao họ phải kén chọn kiểu dáng, chất liệu, đường kim, mũi chỉ Vì họ cần thứ tương xứng với mình Tìm được một người thích hợp, cùng nhau tỏa sáng Như vậy sẽ khiến bạn thấy an tâm hơn, thoải mái hơn Một người phụ nữ có đánh giá khách quan và nhận thức chính xác về bản thân Sẽ không nồng cạn tới mức đi mua những bộ đồ hot trên tàu bao theo trào lưu Không mù quáng theo đuổi hình tượng người mẫu trên sàn các quốc Cũng không ảo tưởng hư vinh tới mức đánh đổi tất cả Để chạy theo những món hàng hiệu cao cấp mà mình vốn không mua nổi Bởi vì cô ấy biết Muốn mặc kiểu Âu Mỹ cao quý lệnh lùng Thì ít nhất phải có thân hình cao gầy trên 1m68 Muốn mặc kiểu Hàn Quốc dịu dàng thướt tha Thì phải có khuôn mặt nhỏ nhắn, trẻ trung và phong thái ngọt ngào Trên mặt lộ rõ thất tình lục dục Thì làm sao tương xứng với những bộ váy dài cốt tông hay vải lanh đơn sắc Một khuôn mặt buồn tuổi của nàng dâu Luôn cảm thấy ấm ức Thì làm sao phù hợp với chiếc áo khoác của Max Mara Chọn đàn ông cũng vậy thôi Người đàn ông như mâm son, bạn đòi chòi lên kia, giống như bộ quần áo xa hoa, bạn phải tích cóp cả nửa năm mới dám mua, mua về mặc không được mà bỏ không xong, treo trong tủ thận trọng nâng niu, ép mình nhịn ăn nhịn uống, gây đi hai giai để chui vừa bộ đồ đó, sau đó mới phát hiện ra rằng mình mặc vào trông không đẹp như mình tưởng. Người đàn ông bạn ép mình chấp nhận, giống như hàng chợ bị mang ra thanh lý, thúc đầu ham rẻ Mua về rồi mới thấy thật rẻ mạt, tần thường, không xứng với nhan sắc và hạ thấp khiếu thẩm mỹ của bạn Khiến bạn ấm ức không cam lòng như bị mắc xương trong họng, nhìn kiểu gì cũng thấy chán ghét Có người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cũng khiến họ sáng bừng Có người đóng bộ chỉnh tề vẫn chẳng thấy cao sang lên được Có kẻ khô héo tàn tạ khi yêu sai người Có người lại xinh tươi dạng dỡ bên cạnh Mr. Right của đời mình Tình yêu là sự đo ni đóng giày giữa hai người Người phù hợp Giống như bộ quần áo được may riêng Mặc vào khiến bạn trông thoải mái Tự nhiên, bình yên Khiến bạn hài lòng Không quan trọng giá đắt bao nhiêu Đẳng cấp thế nào Mà quan trọng là anh ấy và bạn xứng đôi Anh ấy làm nổi bật khí chất của bạn Bạn xứng với vị trí của anh ấy Đấy mới chính là cùng chèo lái Cùng thuần phục Cuối cùng Anh ấy chứng kiến bạn dùng nhàn rực rỡ Ở cùng, cũng ở bên bạn những tháng năm về sau Hai người cùng nhau già đi Vóc dáng bạn không còn được như ban đầu Anh ấy xà suốt phòng độ Nhưng những giây phút bên nhau vẫn khiến hai người thấy bình yên vui vẻ Mặc đúng đồ khiến bạn kiêu hãnh nhưng không kiêu căng Yêu đúng người khiến bạn tự do mà không tự ti Chọn quần áo cần con mắt thời trang Chọn đàn ông cần sự nếm trải mùi đời Với quần áo Không chạy theo trào lưu Cũng không mù quáng theo đuổi Với đàn ông Không tạm bỡ cũng không dựa dẫm Các cô gái thân mến Đây chính là bài học cần thiết Cho cuộc đời của các bạn Đầu tiên là gu ăn mặc Sau đó là chỉ số tình yêu Càng mạnh mẽ Mới càng dịu dàng Đi làm mặc đồ công sở, tan làm ăn vận lộng lẫy, thân hình uyển chuyển, bước chân vững vàng, ban đêm dịu dàng, ban ngày mạnh mẽ Tôi đọc được trên mạng một câu thế này, vốn muốn trở thành một cô gái trong lòng các chàng trai Nhưng cuối cùng lại trở thành một chàng trai trong lòng các cô gái, thật không nhịn được cười Trong các thành phố bê tông cốt thép, thứ không hề thiếu chính là những cô gái mạnh mẽ Họ đi giày cao gót như dẫm lên phòng hỏa luân, sải những bước dài, chẳng chút e dè sợ hãi, cạn được rượu mạnh mà cũng uống được cành gà, tự tin trên bàn đàm phán, làm chủ những bữa tiệc xã giao. Nhiều năm trước, đối với tôi, chị Trân chính là một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Hồi đó, tôi chỉ là lính mới nơi công sở, còn chị Trân làm trong một công ty có quan hệ mật thiết với công ty chúng tôi. Do yêu cầu công việc Tôi thường xuyên phải tới văn phòng của chị Trân Mặc dù chị không phải xếp lớn Nhưng nắm giữ vị trí quan trọng 60% nghiệp vụ của công ty Do chị xử lý Mỗi lần đến chỗ chị Tôi đều thấy chị mặc bộ vest màu xám Ngồi bên bàn làm việc Một chồng tài liệu đang đợi chị phê duyệt ký tên Chị Trân không Trông đoan trang nền nã Mặt tròn mắt to Có điều đường nét hơi thô cứng Không được mềm mại thanh tú Giống hệt phong cách làm việc của chị Làm gì cũng nhanh gọn, rất khoát Nói năng rõ ràng đầu ra đấy Bước chân thuần thoát Tôi từng chứng kiến chị phê bình cấp dưới không chút nề nang Đừng nói với tôi thế nào là không được Tôi muốn biết thế nào là được Thời gian cậu đứng đây giải thích vì sao không hoàn thành công việc Đủ để đi làm lại một lần nữa rồi đấy Tôi cũng thấy chị cử Cư xử rất khéo léo trong bữa tiệc triều đại khách hứa phụ nữ trời sinh rạ dày nhỏ, anh đừng đôi co trên rượu này với tôi làm gì. Tỷ lượng của đàn ông thể hiện lòng dã dũng dãi, anh có trái tim khôn dung, sức khỏe dồi dào, chứ rượu này đáng kể gì đâu. Trong lòng tôi, chị giống như một tấm gương hoàn mỹ, không gì là không thể, khiến kẽ vô cùng. Chuyện tôi không giải quyết được, chị xử lý chỉ bằng một cú điện thoại. Chuyện tôi mãi không hiểu, chị một câu, chị đã chỉ một câu, chị đã nói rõ ngọn ngành. Đối với chị, tôi sùng bái, kính trọng nhưng có chút sợ hãi, thấp thỏm. Cho tới sau này, khi chúng tôi cùng tới Đông Bắc công tác, gặp một nhà cung cấp chung ở hai công ty. Vì xảy ra sai sót trong việc đặt phòng khách sạn, nên chúng tôi đành đổi thành một phòng tiêu chuẩn. Làm xong việc, bên nhà cung cấp bố trí cho chúng tôi đi tham quan những điểm du lịch quanh đấy trong hai ngày. Khoảng cách giữa nữ thần và kẻ tầm thường... Giữa người tài giỏi và kẻ tay mơ nhanh chóng bị xóa bỏ trong không khí thoải mái vui vẻ của những ngày dù ngoạn bốn phương Mà điều thật sự khiến tôi kinh ngạc là những vật dụng cá nhân chị lấy từ vali ra sau khi quay về khách sạn Dây buộc tóc có nơ bướm và giải lụa, bộ quần áo ngủ bằng vải cốt tông nhí Túi đựng đồ cá nhân in đầy những bông hoa anh đào ngọt ngào Chiếc cốc uống nước nhỏ xinh bị cô con gái dán đầy tranh hoạt hình Nếu không nhìn vào bộ đồ Armani và chiếc vali hiệu Rino, Rimowa của chị, tôi thật sự không tin được đây chính là nữ thần trong lòng mình. Thậm chí, chị còn có một chiếc túi đựng đồ trang điểm giống hệt tôi. Mặt lụa màu hồng, viền ren màu nâu sẫm, một phong cách trẻ trung vô cùng. Điều khác biệt duy nhất là chị mua từ Nhật, còn tôi mua ở một cửa hàng nhỏ bán hàng ngoại. Chị thấy bộ dạng kinh ngạc của tôi thì cười, "Sao thế?" Kỳ lắm à, chị luôn thích những thứ nhỏ xinh thế này. Thật không thể tưởng tượng được chị Trần ạ, thì ra chị lại có tâm hồn thiếu nữ đến vậy." Tôi bột miệng. Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau đắp mặt nạ và nằm nói chuyện tới nửa đêm. Chị Trần kể, hồi bằng tuổi tôi, chị cũng mới chân ướt chân ráo vào nghề, sông phà ngang dọc không chịu thua, lòng một lòng muốn gây dựng sự nghiệp. Ban ngày đi gặp khách hàng, buổi tối còn học từ mới cuối tuần đi học các lớp kế toán. Tuần Thần lúc nào cũng hừng hực khí thế lao về phía trước. Đương nhiên, thứ trị tu hoạch được rất nhiều, năm nào cũng được bầu chọn là nhân viên xuất sắc, trở thành nhân viên trẻ tuổi thăng tiến nhanh nhất trong công ty. Thăng chức, tăng lương, sự kết hôn, sinh con, đổi nhà, đổi xe, đường đời rộng mở, dã tâm sôi sục như một người đàn ông. Nhưng khi chị đang dốc toàn bộ sức lực và tâm tư đánh đâu thắng đó, thì cuộc đời lại bất đền đọa. Mấy năm sau đó Chị lần lượt trải qua những sóng gió Như mắc u sơ tủ cung Hôn nhân chắc trở Giáo dục con cái không thuận lợi Khiến chị phải dừng lại Bước chậm hơn Đại khái là Chị biết một cô nàng chưa bước chân vào hôn nhân Chưa rõ nỗi thống khổ trong cuộc sống như tôi Không thể nào hiểu được Vô số khó khăn khổ sở chị từng trải qua Nên chị chỉ kể sơ lược mà thôi Cuối cùng chị bảo Trong công việc phụ nữ phải cố gắng nỗ lực hết mình như đàn ông, nhưng sâu trong nội tâm, phụ nữ vẫn là phụ nữ. Chúng ta nên hưởng thụ bản thân của mình, không cần thiết phải cứng cỏi, đanh thép, quyết không cúi đầu. Sức mạnh mẽ thật sự của người phụ nữ chính là tính đàn hồi, là độ dẻo dai, là sau khi sóng pha bên ngoài, em vẫn có thể là một người phụ nữ dịu dàng. Tôi nhìn hai chiếc túi đựng đồ trang điểm màu hồng viền ren giống hệt nhau trên bàn kịch đầu nửa hiểu nửa không. Không ngờ mười mấy năm sau, tôi cũng sống như một người phụ nữ kiên cường. Những năm đó như chuyện cũ giấc mơ xưa, từng nghiến răng chịu đựng, từng rơi nước mắt, từng va vấp, từng giối hận, bước qua ngưỡng kiên quyết, cương cường, kiên cường quyết liệt, tới một thời điểm nào đó sẽ học được một cách khiến bản thân mềm yếu hơn một chút. Tôi phát hiện ra mình bắt đầu thích những thứ nhẹ nhàng, tinh tế, đầy nữ tính Thích tất cả những màu sắc mang sự dịu dàng của phụ nữ Cuối cùng tôi cũng hiểu, đó là thứ bản chất mà sự trưởng thành không thể nào giết chết được Ấm áp, dịu dàng, ngây thơ và chân thành Chúng khiến tôi quay trở lại bản thân ở trạng thái nguyên thủy nhất Đánh thức trái tim thiếu nữ đáng quý nhất Một chiếc váy ngủ theo tay, mặt dây chuyền hình trái tim, đôi cúc bọc nhung Đủ để khiến sắt đá cũng phải tan chảy Cùng tôi trải qua sự lạnh lẽo của nhân tình thế thái Sự chán ngán của cuộc sống phù phiếm Có lần thấy Đồng Minh Châu kể về con trai trong có hẹn với lỗ dự Đôi mắt cong thành hai vầng trăng khuyết trên đôi mặt Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ Con trai hồi nhỏ thích gọi Mẹ ơi ngoái tai cho con Rất vui vẻ, rất ngoan Giây phút ấy bạn gần như không thể nào liên hệ với bà với hình ảnh người phụ nữ gầy gém bị đánh giá đá là nơi nào chị ta đi qua cỏ cây không mọc được bà nói với lỗ dự tôi thật sự rất thích mặc váy dài hình ảnh bà lúc này không phải kiểu đàn bà liều mạng không mạnh mẽ trời đất không rung mà là một người phụ nữ thực sự tôi cũng từng gặp phạm băng băng một nữ diễn viên có cường độ làm việc điên cuồng trong giới giải trí một năm bay ba km Làm đại diện cho hơn 40 thương hiệu, 18 lần xuất hiện trên bìa tạp chí. Một ngày đi qua đi lại giữa ba thành phố. Nhưng trong chương trình phỏng vấn của Lý Tĩnh, cô ấy lại cho mọi người nhìn thấy văn phòng làm việc màu hồng phấn của mình ở Bắc Kinh. Một căn phòng màu hồng được lấp đầy bởi Doraemon và Hello Kitty. Lý Thần còn tổ chức tiệc Hello Kitty màu hồng cho cô ấy. Có lẽ phụ nữ càng mạnh mẽ mới càng dịu dàng. Bên ngoài cửa sổ gió rít u u Hàng ngày khoác tấm áo giáp lên người Đẩy cửa ra đi Tranh giành đấu đá trốn không sở Bị cơm máu gạo tiền hành hạ Lăn lộn trong tình yêu Xong khi quay về nơi trốn riêng tư Lập tức buông bỏ thủ đoạn sắt thép Quên cả tấm áo giáp cứng rắn Thoải mái bộc lộ trái tim mềm mại như nước Ai nói trạng thái của phụ nữ Chỉ có thể ở hai thái cực Là mạnh mẽ và dịu dàng Không làm tiểu công chúa ỏng nhẹo, cô thỏ non ngốc nghếch ngọt ngào thì chỉ có thể là người đàn bà sắt thép, súng gương chẳng sợ, mẫu phù thủy có trái tim sắt đá. Cứng quá dễ gãy, trong khi lạt mềm buộc chặt, cô bạn thân lý tiểu ý từng viết là một người phụ nữ giống như viên thạch, vừa mềm dẻo vừa cứng rắn. Tôi nghĩ phụ nữ mềm dẻo là người biết cư xử ôn hòa lại có thể sống cứng cỏi mạnh mẽ là nữ hoàng nhưng vẫn mang trong mình trái tim thiếu nữ, trái tim thiếu nữ không phải vô chi một cách ngốc nghếch cũng không mềm yếu một cách đáng thương, càng không phải kiểu ngóng trông bạch mã hoàng tử tới cứu rỗi. Đó là những ý nguyện ban đầu của chúng ta là sự dịu dàng và lương thiện dành cho thế giới này, là sự chân thành và tình yêu nồng nhiệt với cuộc sống. đi làm mặc đồ công sở, tan làm ăn vận động lẫy, thân hình uyển chuyển, bước chân vững vàng. Ban đêm dịu dàng Ban ngày mạnh mẽ Phong thái của một nữ hoàng Nhưng có trái tim của thiếu nữ Đấy mới là người phụ nữ của thời đại này Cô gái không biết tiêu tiền Sẽ không có tương lai ư Chỉ biết tiêu tiền lại càng không có Chẳng có người phụ nữ nào Trở nên giàu sang chỉ vì biết tiêu tiền cả Đằng sau sự biết tiêu của họ Nhất định Là cả một hệ thống đầu tư giá trị Phù hợp với bản thân Họ chắc chắn phải có kế hoạch Yêu cầu và dự định chi tiết Cho chính mình và cho tương lai Cuối năm ngoái Tôi đi du lịch xép về Ngày lập tức đã có em gái hỏi Chị ơi, chị đi chơi chuyến này Tiêu hết bao nhiêu tiền Tôi nói ra một con số và giải thích Vì chị mua rất nhiều đồ linh tinh Nên tiêu hơi nhiều Nếu mua sắm tiết kiệm Chắc không hết nhiều như thế Cô ấy lập tức hào hứng Năm nay em dành dũng cũng gần đủ rồi Đợi ăn tiết xong em sẽ đi Tôi cũng thấy thắc mắc trong lòng do dự Rồi vẫn không kìm được một miệng hỏi Tổng cộng số tiền để dành của em chỉ có ngân ấy Định tiêu hết cho chuyến du lịch sắp tới à Cô ấy đáp Trên mạng đã nói rồi đấy thôi Phụ nữ không biết tiêu tiền Không có tương lai Biết tiêu mới biết kiếm Vậy em định kiếm thế nào Sang năm em sẽ đề nghị xếp tăng lương Nếu không Em sẽ xin sang chỗ khác làm Đổi công việc nào lương cao hơn Suy nghĩ thế này là ổn đấy Thế lý do em xin tăng lương là gì Nhảy việc có mục tiêu gì không Có đổi ngành khác không Kế hoạch thế nào Đi xin chỗ khác Em định dựa vào yếu tố gì để đòi mức lương cao hơn Em Cô ấy không trả lời được Tôi cũng chẳng biết phải nói gì Sau vài phút im lặng Tôi bèn bày tỏ ý kiến của mình Thật ra Em định tiêu hết mấy chục ngàn tệ tiền dành dụ Để đổi lấy chuyến du lịch châu Âu 10 ngày Không có gì là sai cả Nhưng hiện thực là Một tháng thu nhập của em tầm 3-4 ngàn tệ Đi làm mấy năm Nhịn ăn, nhịn mặc Cùng lắm tiết kiệm được khoảng 2-30 ngàn tệ Đi làm cả năm về thăm nhà một lần Có nghĩ đến việc tặng quà cho bố mẹ già không? Muốn đòi xếp tăng lương Em có định bỏ tiền ra đi học thêm, nâng cao nghiệp vụ không? Sang năm định nhảy việc, em đã dự trữ đủ tiền cho trong khoảng 2 tháng chưa? Giờ cũng lớn rồi, em thấy có nên học một khóa về quản trị lý tài chính không? Thích tiêu tiền và biết tiêu tiền vốn là sự khác biệt một trời một vực Những người phụ nữ thật sự biết tiêu tiền đều có tư duy kiếm tiền rất giỏi Mỗi đồng tiền của ấy tiêu đều là đầu tư cho kiến thức, năng lực, phẩm chất Tầm nhìn và vị thế của mình Cô ấy dám mua coach Là bởi vì cô ấy đã có kế hoạch bước tiếp theo Là làm thế nào để kiếm tiền mua được Hermes Cô ấy dám tiêu sạch tiền Là bởi có bản lĩnh kiếm lại được Còn em thì sao Mang hết chỗ lương bao năm không đổi Thậm chí còn phải vay thêm bạn bè mấy ngàn tệ Chỉ để thỏa mãn thói hư vinh Và ham muốn canh đua nhất thời Nói thật Phụ nữ tự bỏ tiền ra để mở rộng tầm mắt Đi ngắm nhìn, đi trải nghiệm Đi thử những thứ hoàn toàn mới mẻ, tốt hơn, đáng quý hơn là rất đáng. Nhưng điều chị phản đối là em chẳng suy nghĩ gì cả lại tưởng mình có thể như người khác. Bỏ tiền ra là mở rộng tầm mắt rồi tiền tài tự ảo ạt tìm tới. Hoặc là học, hoặc là đi du lịch. Thân thể và linh hồn phải có một thứ ở trên đường. Câu này rất hay, nhưng các cô gái thân yêu, bạn không thể chỉ đi trên con đường biết tiêu tiền được. Bạn chỉ nhìn thấy người khác tiêu tiền, Có nhìn thấy người ta kiếm tiền thế nào chưa? Những bài viết kiểu xúc gà cổ vũ bạn đi du lịch Tiêu tiền, yêu thương bản thân vốn chẳng sai Chỉ là bạn hiểu sai ý mà thôi Đời người cần có mục tiêu Đặc biệt là những mục tiêu khiến chúng ta phải ngẩng đầu trông ngóng Phải dáng sức kiễng chân Thậm chí liều mạng nhảy lên mới với tới được Nó cổ vũ ta hướng về phía trước Không ngừng học tập, không ngừng trưởng thành Để trở thành một người xuất sắc hơn, mạnh mẽ hơn Nhưng khi tài năng của bạn không gánh vác được Ước mơ, năng lực không xứng với khát vọng Mà bạn lại chỉ chăm chăm bắt trước người khác tiêu tiền Trước mắt mọi người thì có vẻ oách lắm Xong vừa quay lưng đi, tiền rơi vào khốn khổ Đó không phải truyền cảm hứng mà chỉ là hư vinh Nhiều năm trước tôi có một đồng nghiệp Vừa vào làm chúng tôi đã nhận thấy cách ăn mặc Tiêu pha của cô ấy luôn ở một đẳng cấp khác so với những người cùng tuổi như chúng tôi Vốn tưởng gia đình cô ấy khá giả Sau tìm hiểu mới biết Bố mẹ cô ấy chỉ là công nhân bình thường Thậm chí còn sắp về hưu Đi làm tan làm, cô ấy đều gọi taxi Chẳng bao giờ ngồi xe buýt Từ chối ở ký túc xá của công ty Tự mình thuê một căn hộ hai phòng ngủ Chỉ để tiện cho việc tụ tập bạn bè cuối tuần Thời đó, chúng tôi chỉ dám dùng những thương hiệu bình dân như babylin, castland, cô ấy luôn nhếch môi, chê cười. Công ty tổ chức đi dã ngoại vào ngày quốc tế phụ nữ, cô ấy mất hai ngày cuối tuần đi mua bốn bộ quần áo mới để mặc thay đổi. Một cô gái thích tiêu tiền như thế, vậy mà chưa từng thấy cô ấy cố gắng để kiếm được nhiều tiền. Thành tích của cô ấy bình thường, vậy mà hàng ngày lại để ý xem các xếp nữ mặc váy gì. Kiểu dáng mới của thương hiệu nào, son màu gì, giá bao nhiêu. Thậm chí, có người còn nghe thấy cô ấy gọi điện cho bạn học vay tiền. Nói dối là công ty yêu cầu nhân viên mới góp vốn. Cuối năm đó, cô ấy xin nghỉ việc để sang làm cho một công ty nước ngoài cùng ngành vì chế độ đãi ngộ của công ty không theo kịp tốc độ tiêu pha của cô ấy. Rồi sau đó, nghe nói cô ấy được một người khách hàng chiết tang bao nuôi, nghỉ việc theo ông ta đi miền Nam luôn. Nếu nói phụ nữ không biết tiêu tiền không có tương lai Vậy thì tôi cho rằng Tương lai của người chỉ biết tiêu tiền lại càng mờ mịt Tôi và cô bạn thân Dora Chỉ làm cách nhau một năm Nhưng về mặt thu nhập Lúc nào cô ấy cũng hơn tôi Lúc lương tháng của tôi 3.000 Cô ấy đã được 5.000 Khi lương của tôi tăng lên 5.000 một tháng Lương năm của tôi Của cô ấy đã được hơn trăm ngàn Tới giờ Lương năm của tôi lên 6 chữ số Cô ấy đã chuẩn bị trở thành người góp vốn Cho một công ty đang chuẩn bị lên sàn Mười năm trước Cách cô ấy tiêu tiền Đã khiến tôi phải tặc lưỡi dùng mình Quần bò giá bốn chữ số Một lần mua hai cái Xanh thẫm, xanh nhạt để thay đổi Phát thưởng cuối năm Nhất định phải mua chiếc túi Có mức giá dọa chết người khác Để tự thưởng cho bản thân Một lọ kem dưỡng da bất kỳ của cô ấy Có giá bằng cả bộ dưỡng da của tôi Chơi với cô ấy hơn một năm tôi mới biết Cô ấy không phải kiểu người đơn giản chỉ biết tiêu tiền Diễn đàn hot nhất của ngành Cô ấy đều phải tới tận nơi để thu thập thông tin mới nhất Những hội trợ hay triển lãm cao cấp Dù phải tự mình bỏ tiền lại, cô ấy cũng bay tới Thượng Hải, Bắc Kinh để tham gia Trường quốc tế của bạn bè tổ chức đi tham quan nghiên cứu Cô ấy không hề do dự đăng ký đi theo tới san diego Cô ấy chẳng bao giờ đắn đo trong việc tiêu tiền Cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào Giúp mình nâng cao kiến thức Tiêu tiền cho chuyên môn Trả phí để mua kiến thức Là đầu tư cho bản thân Cô ấy là người đầu tiên dạy tôi quan niệm này Tiền cô ấy tiêu mỗi lần Biến thành vốn liếng dính chặt lên người cô ấy Giống như đang bàn phước vậy Cô ấy mang thai Sinh con nghỉ ngơi tầm một năm rưỡi Không làm việc Khách hàng vẫn nườm nượp tìm đến nhờ làm dự án. Do đó, cô ấy vẫn cứ vác cái bụng to dạo khắp các trung tâm thương mại المولامر. Cô sau khi cô ấy cai sữa cho con, định quay lại làm việc. Năm công ty săn đầu người cùng chia cánh ô liu về phía cô ấy. Thế là cô ấy quyết định đổi city <cười> sides. Sau Tết năm nay, cô ấy đi công tác nên tiện đường đến Thanh Đảo thăm tôi. Cô ấy nói lúc tới Hàng Châu từng gặp một người, tôi vừa nghe tên đã như sấm nổ bên tai có phải là một trong mười tám vị la hán của Mã Vân không? Cô ấy cười. đúng, bọn mình đang bàn về việc hợp tác trong một dự án. Dựa biết tiêu tiền và biết kiếm tiền là quan hệ song song, không phải quan hệ nhân quả. Cô gái không biết tiêu tiền là không có tương lai ư? Ha ha, cô gái chỉ biết tiêu tiền thì ngay cả hiện tại cũng chẳng giữ được. Chẳng có người phụ nữ nào trở nên giàu có chỉ vì biết tiêu tiền cả. đằng sau sự biết tiêu của họ nhất định. Là cả một hệ thống đầu tư giá trị phù hợp với bản thân Họ chắc chắn phải có kế hoạch, yêu cầu và dự định Chi tiết cho chính mình và cho tương lai Họ biến bản thân mình trở nên ngày càng đắt giá Mới khiến số tiền họ chi tiêu hàng ngày cũng càng có giá trị Tôi từng nghe một chuyên gia quản lý thuyết trình Giữa buổi nói chuyện ông ấy đùa rằng Để có tiếng nói chung với cô con gái 33 tuổi Ông ấy đã ép mình phải xem hết bộ phim Tam sinh tam thế. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa Nhưng cuối cùng ông ấy nói Tôi không chỉ xem những cách yêu đương của cảnh yêu đương cuốn quyết Tôi còn muốn nghiên cứu cách thức kinh doanh đằng sau bộ phim ấy Tôi chợt hiểu ra Đây cũng là sự khác biệt giữa những cô gái thích tiêu tiền và biết yêu tiền Thứ bạn nhìn thấy Chỉ là số tiền người ta tiêu bao nhiêu Thứ họ quan tâm Là giá trị bản thân lại tăng thêm bao nhiêu Nghe nói vợ bạn không còn nghe lời nữa, chúc mừng nhé. Đàn ông không có chí tiến thủ là cơ hội tốt để phụ nữ trưởng thành nhanh chóng. Phụ nữ giác ngộ, trưởng thành cũng là thủ đoạn tuyệt vời để ép đàn ông phải tiến bộ. Một đồng nghiệp nam khá thân thiết nói với tôi, những thứ cô viết, tôi đọc không vào dù chỉ một chữ, nhưng vợ tôi thích đọc, ngày nào cũng đợi cập nhật. Tôi trừng mắt lườm anh ta, thì đúng mà. Tôi viết chủ yếu là cho phụ nữ đọc." Anh ta bổ sung, "Quan trọng là đọc nhiều rồi, cô ấy không còn nghe lời tôi nữa. Chúc mừng nhé, cơ hội thăng bộ của anh đến rồi." Hồi nhỏ tôi ở nhà mái bằng, cách chợ khá xa, thường có người để xe tới tận cửa giao bán rau quả tươi. Có lần, bà Phùng hàng xóm mua một chùm nho, năm hào, nhưng về nhà rồi lại quay ra trả, vì ông Phùng không cho mua. Hồi còn trẻ Ông Phùng từng đi lính, tính tình nóng nảy. Bà Phùng giống như tất cả phụ nữ thời đó, là một bà cụ không được ăn học, không có công việc, không thu nhập, chỉ biết sinh ra một đàn con. Ông Phùng chẳng thiếu thốn gì năm nào đó, điều khiến ông bực tức là bà Phùng lại dám tiêu tiền khi chưa được ông cho phép. Người bán đường nghiền không cho trả lại hàng. Bà Phùng không có tiền, vừa lo vừa tức, còn cảm thấy mất mặt, sắp khóc tới nơi. Tôi chạy về kể với bà nội, bà nội đưa cho tôi năm hào, bảo tôi ra mua lại chùm nho của bà Phùng. Chuyện này đã trôi qua hơn 20 năm, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Số phận là gì? Đối với người phụ nữ thời đó, lấy người thế nào sẽ có số phận thế ấy? Ngoài phục tùng và cung kính da, họ chẳng còn lựa chọn nào khác. Năm 26 tuổi, tôi vẫn còn độc thân. Chúng tôi có một nhóm chị em... Thường xuyên cùng nhau đi ăn uống, vui chơi Chị Ngô khi ấy 31 tuổi Là chị cả trong nhóm Cũng là người duy nhất đã làm mẹ trong số mấy chị em Chị thích thời trang Thường cùng chúng tôi mua tạp chí Thụy Lệ Tôi từng chứng kiến chị đi thử vài chiếc Thử lại một chiếc váy liền màu quả hạnh Cuối cùng lẳng lặng trả về chỗ cũ Chị thích làm tóc xoăn Mấy lần từng đến xin tư vấn của thợ làm tóc Nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để ngồi vào chiếc ghế trước gương trong cửa hiệu Tất cả đều là vì chồng chị không thích Thế là chị luôn để mặt mộc Mái tóc dài thẳng tưng được buộc túm lại bằng sợi dây chun màu nâu Quần áo toàn là những màu như màu đen, nâu và xám Tôi từng hỏi chị Thích sao không mua Chị đâu đến nỗi không mua nổi Chị đáp Thôi mua về lại cãi nhau Bao nhiêu phụ nữ từng thỏa hiệp một cách lặng lẽ như thế Trong phim Thời đại kết hôn mới Lưu Nhược Anh đóng vai một cô gái Bắc Kinh Theo chồng về thăm bố mẹ chồng ở vùng nông thôn Mùa đông giá rét bị ốm vẫn phải nấu cơm Rửa bát, phục vụ ra trẻ lớn bé nhà chồng Cánh đàn ông ngồi trên sập sửa Uống rượu, nói chuyện Họ hàng khen chồng cô Vợ cậu nghe lời cậu thật đấy Anh chồng vô cùng đắc ý Cô ấy dám không nghe xem Nhưng cuối cùng, Lưu Nhược Anh một mình bỏ về Bắc Kinh trước. Hàng trăm ngàn năm nay, đàn ông luôn coi việc phụ nữ nghe lời mình là vinh quang, đáng tự hào. Đặc biệt ở chốn đông người, đàn ông thường sai bảo phụ nữ chạy tới chạy lui, nhìn họ ngoan ngoãn cúi đầu chờ lệnh. Nhưng bây giờ, nếu anh trai thằng nào còn muốn dùng cách này để khoe khoang quyền lực, chứng tỏ sự uy nghiêm của bản thân thì anh ta rõ ràng là bị bệnh nặng. Tháng 4 năm nay, bốn người bạn thân chúng tôi từ bốn thành phố ở hai miền nam bắc bỏ lại chồng con tập trung ở dương châu du sơn ngoạn thủy đủ ba ngày mới hài lòng quay về nhà có người vào bình luận trong vòng bạn bè của chúng tôi bốn mụ đàn bà tan dạ tán ra bại sản chưa bị chồng bỏ là may đấy ha ha chúng tôi nhất trí cho rằng anh ta sắp bị vợ bỏ tới nơi rồi dù thời đại này tiến bộ đến đâu cũng vẫn có những người đàn ông kiểu như vậy Họ nghĩ các cô gái chưa chồng đã quá tuổi một chút thì sẽ phải hạ mình, nuốt nước mắt để được gả đi cho sớm. Họ nghĩ những người phụ nữ đã kết hôn rồi không may ly hôn là thất bại lớn nhất của cuộc đời và mãi mãi không có cơ hội làm lại. Họ muốn có vợ, có con, có giường ấm đệm êm, vợ phải trải chăn trải đệm, đợi để hầu hạ bốn lão ra đây đi ngủ. Họ thấy những người phụ nữ không an phận ở nhà giặt quần áo, nấu cơm. Dám ra ngoài đi du lịch Lại còn không đi cùng chồng con Thật đúng là trời đất không thể dung tha Cả thần lẫn người đều phẫn nộ Đúng Những người đàn ông kiểu này Không thể nào chấp nhận phụ nữ không nghe lời Tại sao không chấp nhận được Vì họ sợ Sợ mất quyền kiểm soát Mất quyền uy Mất đi đặc quyền thao túng của người chồng đối với vợ Nhưng trời sáng rồi Đặc quyền của họ cũng đã hết hạn Đây không còn là thời đại dùng hôn nhân Dùng việc sinh con, đẻ cái để định nghĩa về thành bại của người phụ nữ nữa Ngày càng có nhiều người phụ nữ thực hiện được sự độc lập Độc lập kép về kinh tế và nhân cách Thà lựa chọn cuộc sống độc thân, chất lượng cao Chứ không cần một cuộc sống hôn nhân, chất lượng thấp truyền nguyện vọng, mong chồng hóa rồng, thành tự mình lột xác và trưởng thành Sự lâu dài và ổn định của hôn nhân không còn phụ thuộc vào khả năng nhẫn nhịn Chịu đựng cho gia đình êm ấm của phụ nữ Mà là sự tôn trọng, bình đẳng, tin tưởng, chấp nhận, chung sống lâu dài của cả hai bên Tôi nghĩ nếu đúng là có người phụ nữ nào đó Sau khi đọc những gì tôi viết và bắt đầu không nghe lời Tôi coi đó là phần thưởng lớn nhất dành cho mình Tại sao phụ nữ không nghe lời nữa? Bởi vì hạt giống có tên cái tôi đã nứt ra và nảy mầm Cô ấy ý thức được rằng đầu tiên phải là chính mình đã Sau đó mới là vợ, con gái, mẹ con dâu, bạn bè, bạn tâm giao của ai đó sách cô ấy từng đọc, con đường cô ấy từng đi kiến thức tích lũy được tâm nhìn và vị thế đều là những điều kiện để cô ấy bắt đầu xây dựng lại nhận thức về bản thân về cuộc sống và về thế giới cô ấy biết trân trọng bản thân hơn lắng nghe tiếng nói xuất phát từ nội tâm mình, chẳng còn phải coi lời của người nào đó là thánh chỉ nữa một người đàn ông không có trí tiến thủ là cơ hội tốt nhất để phụ nữ trưởng thành nhanh chóng Một người phụ nữ giác ngộ, trưởng thành cũng là thủ đoạn tuyệt vời để ép đàn ông phải tiến bộ. Tôi thật sự muốn chúc những người đàn, chúc mừng những người đàn ông cảm thấy vợ mình bắt đầu không nghe lời. Chẳng phải tôi vui mừng trước hoạn nạn của người khác, càng không có ý đổ thêm dầu vào lửa, mà đây mới là lúc người đàn ông bắt đầu có ý thức về nguy cơ một cách thật sự. Anh ta không thể dùng sự khác biệt về giới tính, thân phận người chồng để giành ưu thế trong hôn nhân. Dùng sức mạnh, sự huy hiếp để được phụ nữ phục tùng và tôn trọng Đây cũng là cơ hội để người đàn ông suy nghĩ lại về quan hệ hôn nhân, bắt đầu trưởng thành hơn Nếu người đàn ông vẫn loại mãi loanh quanh ở giai đoạn quá độ Cái cũ không còn tác dụng gì, lại chẳng chịu cố gắng phấn đấu Đã đánh mất sự mạnh mẽ và rắn giỏi ban đầu Lại chưa được trang bị tu vi và giáo dưỡng của thời nay, Như vậy, anh ta sẽ phải đối mặt nhiều hơn, nhiều tổn thất hơn Đây chính là tính tất yếu mà sự tiến bộ của thời đại mang lại cho chúng ta. Đương nhiên, tôi vẫn muốn nói, không nghe lời không có nghĩa là quậy. Tôi không hề có ý nghĩa cổ vũ phụ nữ đều trở thành người đàn bà quậy. cúi đầu nghe theo mọi mệnh lệnh hay gồng lên chống đối, gây gắt với đàn ông đều không phải là cách cư xử đúng mực của người phụ nữ chín chắn. Không nghe lời nghĩa là bạn không cần hễ mở miệng ra là chồng mình nói. Bạn có tư duy và cái nhìn độc lập Có thế giới tinh thần phong phú Bạn dám theo đuổi, dám thử, dám đột phá, dám vượt qua Không còn phải phụ thuộc, dựa dẫm vào ai đó nữa Lian nói Tôi làm cha, làm chồng người ta Điều đó không có nghĩa tôi đương nhiên sẽ được sự tôn trọng của họ Mỗi ngày bạn đều phải kiếm tìm sự tôn trọng của họ Bạn cần đạt đến một tiêu chuẩn nào đó Đây là một nguyên nhân khiến tôi không bao giờ dám lười biếng. Một người đàn ông không hoàn thiện bản thân, về nhà ngậm tăm xỉa răng, ngồi bắt chéo chân như ông chủ mà vẫn đòi hỏi phụ nữ phải nghe lời. Đầu tiên, hãy hỏi bản thân, bạn có đang phải đối mặt với một hoàn cảnh như thế hay không? Nữ hoàng hay oán phụ, tất cả nằm ở suy nghĩ. Bạn có thể đứng trên sàn diễn của đời mình, trở thành mặt trời của chính mình mới có thể nói lời cáo biệt một cách dứt khoát với người phụ nữ hay than thở oán trách tận hưởng cuộc sống vui vẻ của một nữ hoàng Khi nói chuyện với bạn bè về hôn nhân tôi kể tôi từng là một người phụ nữ thích than vãn Cô ấy trợn mắt Sao lại thế được Cậu rõ ràng là kiểu người mạnh mẽ mà Nhưng trên thực tế gần 10 năm trong hôn nhân phải có đến 2 năm Tôi thật sự sống như một oán phụ Hồi mới làm vệ Vô vàn khó khăn Cô độc đã khiến tôi lòng đầy buồn chán và bất mãn Tình cảm vợ chồng Lúc nào cũng có nguy cơ tan vỡ Một trận ốm của con trai Trở thành cọng dơm cuối cùng Lật đổ cuộc hôn nhân của tôi Tết Dương Lịch năm 2012 Cậu con trai hơn một tuổi Được cha mẹ tôi đưa về quê để chăm sóc Cuối năm là giai đoạn tôi bận nhất Gần đi, gần như đi công tác cả tháng Ba ngày nghỉ Tết, tôi vội về quê thăm con Không ngờ, tối hôm đó con trai bỗng bị ốm phải nhập viện Tôi lo lắng, khóc đến tận nửa đêm Gọi điện cho chồng, bảo anh và bố mẹ chồng sáng sớm hôm sau đi từ Thanh Đảo đến Nhưng tối hôm đó, trong điện thoại Chúng tôi bắt đầu nghĩ kiến về việc điều trị cho con Lại thêm ngày hôm sau, mãi tận trưa mới thấy họ đùng đỉnh xuất hiện Tôi không kìm được cơn tức giận, nỗi cơn tam bành như một mụ đàn bà đánh đá ngay giữa sảnh bệnh viện. Cảm giác thời khắc ấy giống như ngày tận thế. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: đợi con trai khỏi ốm, xuất viện, tôi sẽ ly hôn. Khi gia đình và bác sĩ thống nhất được phương pháp điều trị, lo xong mọi thủ tục ra khỏi bệnh viện, tôi đứng ở đầu giường, đầu đường giữa cơn gió bắc thổi vù vù. Nhìn cả nhà họ yên tâm vui vẻ đi ăn cơm, lòng tôi nguội lạnh như đã chết. Tôi lấy di động ra gọi cho cô bạn thân, nhờ cô ấy tải giúp mẫu đơn ly hôn. Ngay, 5 ngày sau con trai được ra viện, nhưng vì tình trạng lây chéo bệnh trong bệnh viện nên bắt đầu ho không ngớt. Tái phát đi, tái phát lại, được tới gần tận Tết. Đương nhiên, việc ly hôn không thành, nhưng tôi lại vô tình chính thức khởi động chế độ của một oán phụ. Tôi tìm đủ mọi cách, cơ hội để đi công tác Đi về như một cơn gió Hành tung bất định Hễ về thành đảo là bắt đầu Chiến tranh lạnh trường kỳ Không chấp nhận bất cứ, l... cứ lời xin lỗi nào Tôi đã luyện được bản lĩnh Hoặc im tin thiết không nói dù chỉ một câu Hoặc hễ mở miệng là tên bay đạn lạc Anh kể chuyện cười hồng hóa giải bầu không khí nặng nề Tôi lạnh lẽo bảo Có gì đáng buồn cười nhỉ thì có những người vô lương tâm như anh mới cười thật thôi. Anh làng sang chuyện khác nhằm đánh lạc hướng tâm trạng của tôi. Tôi vẫn không chịu buông tha. Đừng lăng nhăng vối, chán lắm rồi, chán anh lắm rồi. Anh hạ mình cầu hòa, tôi tấn công trả thù. Đừng tưởng xin lỗi là xong, muốn tôi tha thứ, đừng mơ. Anh tỏ ra quan tâm, tôi từ chối thẳng thừng. Bỏ ngay trò đó đi, để mà dùng cho người khác. Anh làm gì tôi cũng không thấy đúng Tôi sống thế nào cũng không thấy không vui Cuối cùng tới một ngày anh không chịu được nữa hễ ở nhà thì cả ngày mặt em cứ dài thượt ra Nói chuyện thì luôn lên giọng Bố mẹ và con trai đều thấy cả đấy Em cho rằng làm vậy là hay à Tôi lại lần nữa bùng nổ Anh còn dám nói tôi như thế à Vì nguyên nhân gì anh còn không biết sao Nếu anh đối xử tể tế với tôi Thì liệu có đến mức như này không Anh hy sinh gì cho gia đình này? Anh làm được gì cho cái nhà này? Những suy nghĩ tiêu cực như một cái hố đen khổng lồ cuối cùng cũng nuốt gọn tôi. Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hối hận triền miên. Hối hận đã vì anh mà từ bỏ thành phố quê hương, cùng bao nhiêu mối quan hệ vốn có. Hối hận đã mang thai 9 tháng 10 ngày, sống một ngày dài như một năm để sinh con cho anh. Hối hận đã vội từ vã từ biệt cuộc sống độc thân vui vẻ để cùng anh nhịn ăn, nhịn mặc xây dựng gia đình chung. Hối hận hối sâu bao nhiêu, oán nặng bấy nhiêu. Tôi luôn tìm cơ hội để báo thù. Anh ở nhà, tôi liền đi công tác. Anh đi công tác thì tôi ở nhà, mà đợi anh đi công tác về, tôi chắc chắn sẽ tìm cớ để cãi nhau, sau đó quyết đoán bỏ đi. Chúng tôi cứ thế trở thành một cặp vợ chồng lệch múi giờ, gặp ít xa nhiều tình cảm lạnh lẽo như không khí trong nhà. Mỗi lần tôi quay về thành phố cũ thân thuộc, việc thích làm nhất là than vãn tâm sự thâu đêm với bạn thân. khi tôi ăn thịt xiên nướng uống bia, lần thứ một than vãn với cô bạn thân về những bất mãn bất tận với ông xã, về việc trừng phạt anh ta khiến tôi thất vọng tột cùng trong lúc con trai ốm, cô ấy buông xin thịt xiên nướng trong tay xuống, nhìn tôi chăm chăm. ái linh, cậu từ bỏ ngân ấy thứ để đến thanh đảo. Chính là sống những ngày tháng như thế này sao Vì vậy mới nói Mình chịu đựng đủ rồi Muốn ly hôn Tạm thời không bàn đến chuyện Việc ly hôn hay không Chuyện qua lâu rồi Thằng bé cũng đã khỏe mạnh Dù khi đó anh ta sai Nhưng cậu vẫn mãi không bước qua được khúc mắc ấy Chuyện này, này giống con dao cắm trong trái tim cậu Mỗi lần cậu nhớ lại Nó lại đâm cậu một nhát Người bị thương luôn là cậu mà cô ấy là người theo vật nên thấu suốt hơn tôi nhiều cậu không thể như vậy mãi học cách tha thứ cho người khác thực ra cũng chính là buông thả cho chính bản thân mình nước mắt tôi trào ra nhỏ vào trong cốc bia không phải tôi không thấu hiểu đó nhưng lại cứ dung túng cho bản thân chìm đắm trong oán hận dây vò hành hạ bản thân thành một kẻ buồn giàu hối hận tôi từng cho rằng nỗi bi ai của một oán phụ là kêu ca và than vãn Thực ra điều đáng sợ hơn là tôi đã để bản thân rơi vào vòng tuần hoàn chết Tăm tối không chút ánh sáng Tối đó cả đêm tôi không ngủ, nhớ lại một việc Ở độ tuổi dậy thì từng có giai đoạn tôi mê mội việc cắt móng tay một cách biến thái Càng cắt càng sâu cho tới khi chảy máu Lần nào cũng chảy không đợi móng tay mọc kịp tôi đã lại cắt Trong một khoảng thời gian dài, ngón tay của tôi, ngón tay cái của tôi lúc nào cũng dơ máu Có lẽ tôi là người có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân Lần này cũng vậy Dù anh ấy làm tổn thương tôi Vết thương đó cũng không phải không thể liền miệng Chỉ là bản thân tôi không chịu Nhất định cứ phải rạch vết sẹo đó Giá hết lần này tới lần khác Khiến nó một lần nữa rách ra hở thịt Máu chảy đầm đìa Thế là tôi có lý do tiếp tục chỉ trích oán thán Tính cách tôi quá ương bướng Quá bướng bỉnh Bản thân đầy gai, không chịu buông tha cho người khác, cũng chưa từng buông tha cho chính bản thân mình. Cội nguồn của mọi khổ đau thực ra đều là từ tôi. Vậy sau đó thì sao? Môn mục muốn làm oán phụ, cuối cùng không biết kết cục thế nào. Tiếp tục coi bạn bè là cái thùng rác, cho đến khi họ chán ghét sao. Dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân. Bị thương, bị thương tới máu thịt lẫn lộn vẫn không màng ư. Chỉ vì một người đàn ông Cả đời sống với một bộ mặt nặng như trí ư Nửa đêm tôi tự hỏi bản thân Mình có còn muốn đi con đường này hay không? Nếu còn thì phải giải quyết Phải gánh vác Kết hôn sinh con Điều động công tác Tạm biệt thành phố mình từng sống Từ bỏ cuộc sống độc thân Mỗi bước đều là lựa chọn của bản thân tôi Chẳng ai ép cả Khi hôn nhân có vấn đề Tôi lại đẩy hết mọi chuyện về phía anh ấy vì lý do Vì anh nên tôi mới làm như vậy Coi mình là kẻ hy sinh Tôi đã tìm được nguồn gốc của sự oán hận Tâm thái của người bị hại Phụ nữ một khi đã có suy nghĩ cố chấp đó Sẽ bắt đầu đánh mất bản thân Né tránh trách nhiệm đùn đẩy hết mọi kết quả cho người khác Nữ hoàng và oán phụ Tất cả chỉ phụ thuộc vào một phút suy nghĩ Tôi bỏ ra một khoảng thời gian rất dài để cứu vớt bản thân mình Trò chuyện, điều chỉnh, bao dung, thích ứng Khi cuối cùng cũng gắng gượng bước ra khỏi vực sâu tuyệt vọng Sống cuộc sống như mình muốn Quay đầu nhìn lại đoạn đường đã qua Tôi mới nhận thấy rằng Khác biệt thật sự giữa nữ hoàng và oán phụ chỉ nằm ở điểm dưới đây Nữ hoàng luôn sống với tâm thái của người dám chịu trách nhiệm Tôi chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình Bình đến tướng ngăn nước lên đập chặt, cho dù rơi xuống đáy vực sâu cũng phải cố gắng bò lên, mãi mãi nắm quyền điều khiển cuộc đời mình. Quán phụ luôn sống với tâm thái của kẻ bị hại. Tôi có ngày hôm nay đều là do anh hại. Nếu không phải vì anh, tôi cũng không đến mức thế này. Tôi hy sinh vì anh nhiều như vậy, vậy mà anh lại sư sự đối xử với tôi thế này. Lương tâm anh bị chó ăn mất rồi. Hai loại tâm thái Quyết định hướng đi hoàn toàn khác nhau của hai cuộc đời Đấy là lý do nữ hoàng càng sống càng tốt Dù ngàn vạn mũi tên xuyên qua Tim cũng vẫn trói tràng rực rỡ thân nơi sa mạc cũng vẫn biến mình thành bông hồng biết đi Càng oán phụ càng sống càng mệt Bốc toàn, bài đẹp vẫn thua liền xiển Lấy ai cũng vẫn sống như phải lấy tên cặn bã Nữ hoàng mạnh mẽ, oán phụ thề thảm Nữ hoàng lúc nào cũng tinh thần phơi phới, dạng dỡ, tích cực. Quán phụ lúc nào cũng luôn ù mày trao, cằn nhằn ca thán. Bạn chọn trở thành ai, quyết định việc bạn sẽ gặp ai. Khi một người phụ nữ có đủ dũng cảm để chịu trách nhiệm về bản thân, cuộc đời cô ấy sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi người khác. con đường mình chọn, phía trước là sông thì lội, là núi thì trèo, Đàn ông không còn là tiêu chuẩn duy nhất để quyết định hạnh phúc đời này của cô ấy. Bạn có thể đứng trên sàn diễn của đời mình, trở thành mặt trời của chính mình mới có thể nói lời cáo biệt một cách dứt khoát với người phụ nữ hay than thở oán trách, tận hưởng cuộc sống vui vẻ của một nữ hoàng. Anh ấy không biết yêu thì dạy anh ấy yêu, anh ấy chưa đủ tốt thì hướng dẫn để anh ấy tốt hơn, có tư cách nuông chiều người yêu cũng có bản lĩnh thay người mà mình không còn điêu. Các cô gái yêu quý, con đường từ nữ hoàng đến oan phụ chỉ có một bước quan trọng nhất, đó là tự chịu trách nhiệm. Tốt thì hãy giữ lấy, xấu thì phải xử lý ngay. Yêu anh, em sẽ vì yêu mà trở thành một người tốt hơn. rời xa anh Em cũng sẽ không trở thành một người phụ nữ bị ruồng rẫy, tràn đầy đau khổ và thù hận. Chủ nhiệm văn phòng là một ông anh khá tốt với tôi. Hồi mới vào công ty, tôi là cấp dưới của anh ấy, làm việc nhiều năm với nhau, tình cảm khá sâu đậm. Về tổng công ty tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ, anh em gặp nhau ngồi nói chuyện phiếm. Anh ấy kể năm trước bị sòi thận, nửa đêm lên cơn đau, lăn lộn quần cạn. Và giây phút chỉ có vợ ở bên chăm sóc lo lắng Anh ấy thật sự đã cảm nhận được rõ ràng Người vợ kết tóc xe tơ với mình Mới là người đáng tin tưởng Dựa dẫm nhất Anh ấy nói giọng đầy thành khẩn Tốt với tiểu lưu nhà cô một chút Sau này phải nhờ người ta chăm sóc cả đấy Tôi vinh mặt kiêu ngạo, Anh ấy phê bình Đừng coi thường Cô còn chưa đến tuổi Đợi sau năm 50 tuổi cô sẽ biết ngay thôi Tôi quay sang treo cô bạn đồng nghiệp bên cạnh Dù bây giờ có tốt với anh ấy Sau này chưa chắc đã phục vụ bọn em ấy chứ Nhóm đồng nghiệp nữ nhìn nhau cười Gật đầu như dã tỏi Tôi hiểu Ông anh muốn khuyên nhủ tôi Thời trẻ là tình vợ chồng Về già là duyên bạn đời Giống như phần lớn các cặp vợ chồng bây giờ Thời trẻ giận dỗi cãi cọ cả nửa đời Hai chữ ly hôn lúc nào cũng gần trên môi Năm 10 tuổi mới biết trân trọng Không còn hùng hăng và bất mãn Quan tâm sức khỏe của bạn đời Chăm sóc lẫn nhau Nâng đỡ nhau tới tận cuối đời Là phụ nữ Tôi hy sinh nhiều như vậy cho hôn nhân Nhưng cũng mong được giống như mọi người Sống với nhau đến đầu bạc răng long. Đồng thời Tôi cũng cố gắng trong khả năng của mình Mua vài cái hợp đồng bảo hiểm Dành cho lúc bệnh nặng Và để dưỡng lão Nguyên nhân là vì Tình cảm là biến số Tôi từng xem được chi tiết thế này Trong một bộ phim tình cảm đô thị Trong phim Người phụ nữ yêu cầu ông xã đến văn phòng công chứng Chứng một bản cam kết không thay lòng Trước khi kết hôn Những phụ nữ ngồi xem đồng loạt tặc lưỡi Bản cam kết kiểu này Đừng nói với văn phòng công chứng Ngay cả ông trời Cũng chẳng dám đứng ra đảm bảo Trong thơ của một tâm viết ngày trước sống chậm cả đời chỉ đủ yêu một người. Có người bình luận luôn thế này nhưng có thể lấy nhiều vợ bé. Thực ra tôi nghĩ biến số trong tình cảm từ xưa tới nay chưa bao giờ giảm. Bất kể là ở xã hội sống chậm như bây ngày xưa hay xã hội tình yêu thay đổi nhanh chóng như bây giờ. Người cùng em đêm tình ra ngõ, chưa từng nghe em quá thệ thò. Nửa đêm người ấy ra về, bây giờ hiểu tự dạ ca là gì. Những người phụ nữ thông minh ở xã hội cũ Từ trăm ngàn năm trước còn hiểu về tính biến động Trong tình cảm hơn chúng ta Tài hoa như Ngư Huyền Cơ đã viết Dễ tìm bảo vật ngàn vàng Được tình chân thật vô vàn khó khăn Từ đó dương cao ngọn cờ phong trần Hào giảng như Trác Văn Quân Vừa cảm thán Chỉ mong sao kiếp sau Chàng là gái, em là trai Sau lại viết Đứng nhìn sông cầm giang mênh mông cuồn cuộn Thề rằng từ nay về sau mãi mãi ly biệt cùng chàng Ngay ngay đến nữ hoàng võ thắc thiên Cũng từng làm thơ ở chùa cả nghiệp Chẳng tin thiếp khóc nhớ chàng Mở rương xem lệ thấm loang quần hồng Trái tim họ từng yêu cũng từng nguội lạnh Thế gian này thứ không ai kiểm soát được Chính là lòng người và tình cảm Bà ngoại của ông xã tôi năm nay hơn 90 tuổi Tuổi trẻ bà từng đi học, không bó chân tham gia cách mạng, giờ lại quan tâm tới chính trị thời sự. Dù là thế, 10 năm trước vào đêm trước đám cưới của tôi, bà vẫn cầm tay tôi tha thiết dặn dò. Giấy trẻ bây giờ động tí là đòi ly hôn, thời bà làm gì có ly hôn? Ai muốn ly hôn thì đi nghỉ giếng tự tử trước đã. Tổ tiên và ông bà bố mẹ chúng ta đều có thói quen lấy hôn nhân để định nghĩa sự hoàn chỉnh của cuộc đời. Tất cả mọi thay đổi Thay đổi, chịu đựng một chút rồi cũng sẽ qua Do đó Với họ, hôn nhân là lâu dài Lâu đài kiên cố Chỉ cần bước chân vào rồi Dù là mùa xuân hoa nở Hay mưa gió bão bùng Đều không quay đầu, không thay đổi Đó chỉ là kiên cố về mặt hình thức Hôn nhân xưa nay chưa bao giờ là việc Vất vả một lần Cả đời nhàn nhã Nhà triết học Hy Lạp cổ từng nói Trên thế giới này thứ duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi hôn nhân vốn luôn ở trạng thái động những rủi ro và bất ngờ của nó cũng ở trạng thái động luôn có những cô gái khóc vội lóc sụt sùi rõ ràng từng yêu nhau sâu đậm đàn ông sao có thể vụt bạc như thế hôn nhân sao có thể mong manh đến vậy hai người yêu nhau đến lúc chia tay đa phần là đàn ông im lặng đàn bà không cam lòng nhất định phải gặng hỏi cho bằng được một câu rốt cuộc anh có từng yêu tôi không? Không nhật, ở câu trả lời khẳng định thì giống như chết nơi đầu đường xó chợ, không nhắm được mắt. Có người lại bảo, cô nói thế là vì cô không tin vào tình cảm. Không, tôi tin chứ. Tôi từng trải qua mối tình thề non hẹn biển, cũng có một tình cảm vững vàng và một gia đình viên mãn. Chính vì tin nên tôi mới dám nhìn thẳng vào vấn đề của nó, đón nhận sự thiếu sót Nó không phải hợp đồng Cam kết quyền lợi và nghĩa vụ song là trăm năm công đổi Nó không phải bảo hiểm Hẽ xảy ra sự cố là lập tức đền bù theo cam kết Nó không phải tiền tiết kiệm Thậm chí, ngay cả lời hứa giữ nguyên vốn gốc cũng không hề có Năm xưa khi đưa ra lựa chọn Tôi tin anh ấy chính là người dù tôi có béo hay gầy Đẹp hay xấu Giàu hay nghèo Sáng hay hèn Thì cũng sẽ nguyện sống bên tôi tới đầu bạc răng long. Tôi tình nguyện toàn tâm toàn ý với hôn nhân Với tình cảm Trao đi tin tưởng Đối đãi chân thành nhưng vẫn giữ được sự độc lập Hết lòng hết dạ Bùn vén nhưng cũng chấp nhận sự thay đổi Có gấm vóc lụa là Cũng chẳng bị khôi giáp phòng thân Bởi vì tôi hiểu Tình cảm không bao giờ cho bạn quyền thương chú vĩnh viễn Dù bạn có được cấp thẻ không hành đi nữa Thông hành đi nữa Cũng sẽ không vì bạn bỏ ra tình cảm Thanh xuân và sức lực Mà cho xếp phép bạn kê cao gối ngủ Không bao giờ phải lo sợ điều gì Thay đổi luôn tồn tại Tôi tình nguyện cố gắng hết sức Và cam tâm chấp nhận rủi ro Yêu anh Em sẽ vì yêu mà trở thành một người tốt hơn Rời xa anh Em cũng sẽ không trở thành một người phụ nữ Bị ruồng rẫy mà tràn đầy đau khổ Và thù hận Đây là thái độ duy nhất của tôi Đối với sự thay đổi trong hôn nhân Có người đón bạn Cũng đừng gỡ bỏ ứng dụng gọi xe trên di động Có người nuôi bạn Trong thẻ vẫn phải có tiền của riêng mình Có người nói Em yêu, anh sẽ yêu em mãi mãi Thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến việc học của bạn Hãy làm đẹp luyện tập thể dục thể thao Gây dựng sự nghiệp Mua bảo hiểm Các cô gái yêu quý Yêu hay không yêu Kết hôn hay không kết hôn, đừng bao giờ từ bỏ sự trưởng thành và tăng thêm giá trị cho mình. Phụ nữ phải luôn đi về phía trước. Thứ làm điểm tựa cho họ không phải những câu chuyện kiểu xúc gà cho tâm hồn, mà là bản lĩnh thật sự. Trở thành một người mạnh mẽ, rực rỡ, bạn mới không bị sự thay đổi đánh bại, không bị những yếu tố bên ngoài hủy hoại. Bạn mới có thể thản nhiên chấp nhận những thứ không hoàn hảo trong cuộc sống bao dung tất cả những thứ không xác định trong tình yêu. Bạn mới không tự ti, nhích nhác, khom lưng quấn gối trước đàn ông, cũng không hoang mang, hoảng sợ đòi hỏi sự bền vững của hôn nhân, càng không cần nôn nóng đòi tình yêu phải đưa ra bằng chứng, đời này không đổi thay, đừng sợ thay đổi, tốt thì giữ lấy, xấu hãy loại bỏ ngay. Sống như gấm Sẽ có người đến thêm hỏa Tình yêu là hoa trên gấm Nó sẽ rực rỡ, tươi thắm khi dùng để điểm tô Ủy mỹ là than trong tuyết Cháy xong chỉ còn lại cho tàn Một người bạn thân lâu năm với năm trước Động tí là lại tìm tôi than thở Cậu nói xem Nếu mãi mình vẫn không lấy được chồng thì sao? Bây giờ đàn ông đán tin sao mà khó tìm thế chứ? Liệu qua 40 tuổi rồi Mình còn sinh con được không? Nếu không phải vì mối giao tình lâu năm, chắc tôi đã bớt ốc cô ấy rồi. Ngày trước, tôi thường nói với cô ấy, với tình hình của cậu, hãy đi kiếm tiền trước. Tiền có thể giải quyết 99% vấn đề của cậu. 1% còn lại là những việc có tiền hay không đều không giải quyết được. Cô ấy thường bị mồi dễu cợt, đúng là tầm thường. Cũng hết cách, bởi trong mắt của những người có tế bào văn nghệ như cô ấy, Ngoài xuân buồn đằng xuân, thu buồn đằng thu Suốt ngày chỉ nghĩ đến phong hoa tuyết nguyệt Thì những chuyện còn lại đều tầm thường và dung tục Hôm qua cô ấy đột nhiên ngộ ra liền lên QQ chat với tôi Mình nghĩ thông suốt rồi Với mình tiền không phải chỉ giải quyết được 99% vấn đề Mà rõ ràng giải quyết được 100% luôn Bởi vì những thứ khác mình chẳng buồn quan tâm nữa Tôi mỉm cười gật đầu với bạn qua màn hình máy tính Không phải tiền có thể giải quyết được 100% vấn đề Mà tiền có thể chữa khỏi 100% bệnh ủy mị của cậu Lẽ nào không phải ư? Già đi có gì đáng sợ? Trở thành một bà già nhân nheo không su dính túi mới là điều đáng sợ nhất Nhiều tuổi rồi vẫn chẳng có anh nào yêu thì đã sao? Già đầu mà vẫn không có khả năng kiếm tiền Mới là điều bi kịch nhất trên đời Đúng không nào? Tối đó tôi tới chơi nhà cô bạn thân Một doanh nhân khởi nghiệp uống hai ly rượu vang trong biệt thự sao hoa nhìn ra biển của cô ấy. Cô ấy tể mấy hôm trước căn biệt thự bên cạnh giao bán, cô ấy văn khoan mãi xem có nên mua lại hay không. Nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, thế ở đây dù không lớn, xong đủ rồi. Lúc cụng ly cô ấy đùa, gì mà biệt thự sao hoa nhìn ra biển, tấp đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh thôi. Thôi đi, sao mà giống nhau được. Bill Gates bỏ học, nhưng người ta bỏ là Harvard những người như chúng ta cả đời này cả cổng trường Harvard thế nào còn chưa được thấy có tư cách gì mà nói chuyện bỏ học tôi muốn như thế và tôi chỉ có thể như thế là hai việc khác nhau một trời một vực chính xác con người người con người ta dù có tiền hay không đều có điều muộn phiền muộn nhưng những điều phiền muộn ấy không giống nhau sự phiền muộn của cô bạn thân tôi lúc này là là phải đi châu Âu công tác thường xuyên quá Mà chỉ mùa hè mới có thể đưa con gái đi cùng Công ty đặt ra kế hoạch phải lanh sàn trong vòng năm nay Trong vòng năm năm Vậy mà chưa xong kế hoạch tài chính những năm tiếp theo Thiếu nhân sự giỏi Bên săn đầu người không giúp được gì nhiều Tôi bảo Nếu đổi lại là cậu với điều kiện của 10 năm trước Thì bây giờ E rằng cậu đang lo không biết có mua nổi nhà ở khu gần trường học không Hộ khẩu của con ở đâu Tiền thuốc thang cho bố mẹ bên bảo hiểm chi trả thấp như thế không biết còn dùng thuốc ngoại được bao lâu nữa. cậu thấy đấy, phiền não cũng có tiêu chuẩn nghèo, cùng với nó, hạnh phúc cũng có tiêu chuẩn nghèo. thời này phụ nữ của chúng ta tốt nhất đừng bao giờ ảo tưởng rằng lấy được chồng rồi thì ảnh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, em chỉ được giữ gìn sắc đẹp. nâng cao chất lượng cuộc sống, nghĩa vụ phụ dưỡng bố mẹ, trách nhiệm chăm sóc giáo dục con cái luôn là trách nhiệm chung của hai vợ chồng. Tôi tin bình dị cũng là yêu, nhưng tiền đề là phải thỏa mãn được yêu cầu cơ bản về chất lượng cuộc sống. Cứ nhìn xem, chác Văn Quân cùng Tư Mã Tương Như bán rượu, chẳng được bao lâu đã bị người cha giàu có tới đón về nhà. Trong câu chuyện cổ tích, từ đó về sau, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc. Chỉ cần đừng xảy ra câu chuyện ngoài ý muốn nào, có bất động sản là nực ruộng ngương lâu dài thì cuộc sống sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Còn những người vì mưu sinh mà phải buôn ba vật phất vả Chỉ cần ốm một trận cũng khiến bạn phải quay về thời kỳ trước giải phóng Thì liệu có nên thức tỉnh bản thân Trên thế gian này, ngoài sống chết và kiếm tiền ra Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ Trên mạng từng có một câu kinh điển thế này Bận rộn là liều thuốc tốt chữa mọi bệnh thần kinh Hẽ bận thì chẳng còn thời gian thương tâm khóc lóc Hay hóng hớt chuyện thiên hạ nữa Chẳng mê trai, cũng chẳng đấu đá Trên khuôn mặt bình thản chẳng thấy buồn vui Chỉ thấp thoáng thấy chữ cút thôi Thật đấy, sự ủy bị của phụ nữ Phần lớn đều do rảnh rỗi mà ra Những người phụ nữ vừa đẹp Vừa bận, lại vừa có tiền Không bao giờ tiêu phí phần thời gian vào những cảm xúc vô dụng Trong Hoàn Lạc Tụng Ngay một người xuất thân giàu có như Tiểu tiêu còn lái polo Tay trắng lập nghiệp, làm lại từ đầu Cô ấy một mình bay ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn ngay trong dịp Tết Đi gặp khách hàng, cô ấy chuẩn bị tài liệu Không ngủ, không nghỉ, theo sát cả quá trình Điều đáng sợ nhất không phải họ là con nhà giàu Mà là họ còn cố gắng, còn chăm chỉ hơn chúng ta Ý nghĩa lớn nhất của việc kiếm tiền Là bạn không cần vì tiền mà chấp nhận người mình không yêu Cũng không cần vì tiền mà rời bỏ người mình thật sự yêu Vậy, bạn còn tiếp tục lãng phí thời gian để truy hỏi Tại sao anh ấy không yêu tôi nữa không Bạn còn định tiếp tục lãng phí tuổi xuân Vào những việc vô nghĩa kiểu Mơ theo trăng và vơ, vơ vẩn cùng mây nữa không Điều bạn nên làm nhất Chẳng phải là sống cho hiện tại chăm chỉ kiếm tiền ư Lưu Du từng nói Phần lớn phụ nữ đều quá dễ dàng Chìm đắm trong bề tình Khi không có được tình yêu Thì than vãn thở dài cả ngày Mất đi lại càng than thở Mà cho dù có được rồi Chẳng hiểu sao cứ như đó không phải là thứ cô ấy cần vậy. Từ mười mấy tuổi tới mấy chục tuổi, cô nào cũng là công thức tình yêu mẫn cán, ngày ngày kể đi kể lại mấy chuyện tình cảm sướt mướt. Nhiều lúc tôi thật sự không hiểu phụ nữ bị thượng đế hại thành ra như thế, hay họ dùng tình yêu để chạy trốn trách nhiệm xã hội và cuộc sống tự do, thoải mái. Rõ ràng, không thể không tán đồng với quan điểm trên. Liên quan đến tình yêu, có người nói, đừng tìm hãy đợi lại có người nói đừng đợi phải đi tìm thế là các cô gái bối rối liên tục hỏi rốt cuộc thì tôi nên đợi hay đi tìm tôi chỉ muốn nói với họ rằng muốn tìm thì tìm muốn đợi thì đợi đừng để lỡ việc kiếm tiền là được dấu hiệu cho thấy phụ nữ thật sự trưởng thành là khi họ phân biệt rõ được tình yêu tình dục và ham muốn vật chất họ có thể cùng lúc tiến hành đôi ba việc Hiểu được đời người ngắn ngủi Không hơi đâu mà ủy mị vớ vẩn nữa Đàn ông không yêu bạn Bạn trằn trọc cả đêm không ngủ được Nhưng còn bao nhiêu tiền chưa kiếm Lẽ nào bạn không nên băn khoăn mất ngủ vì việc đó hơn ư? Phụ nữ thật sự thiếu tinh thần Thấy tiền là sáng mắt Đừng cuống lên hỏi tôi làm thế nào để kiếm được nhiều tiền Tôi không có bí quyết phất lên sau một đêm Tôi chỉ có thể nói với bạn là Dùng thời gian khốn khổ vì tình để học tập Dùng tâm trạng si mê vì yêu để làm việc Dùng thì giờ u buồn ồ rột để cố gắng Dùng tinh thần theo đuổi đến cùng để cầu tiến Thu nhập của bạn ít nhất cũng phải gấp mấy lần bây giờ Tình yêu là hoa trên gấm Nó sẽ rực rỡ tươi thắm khi dùng để điểm tô Tủy mị là than trong tuyết Cháy xong chỉ còn lại tro tàn Hãy tin tôi, bạn cứ sống như gấm Vậy đàn ông... Tình yêu, tình bạn đều sẽ tình nguyện đến thêm hoa cho bạn. Nếu bạn từng cố gắng đẩy ngực, vậy mong bạn từ nay giữ chữ dũng trong tim. Tất cả những thứ nhìn như chẳng tốn công sức gì đều phải âm thầm dốc toàn tâm, toàn lực. Sự phóng khoáng như gió trong mắt người ngoài, đằng sau đều phải lao tâm khổ tứ mới có được. Giáng sinh năm 2016 Tôi dùng số phép năm còn lại đến xếp chơi một chuyến. Vừa quay về đã nhận được những lời xuýt xoa của các cô bạn gái. Ngỡ ngộ quá, mình cũng muốn có một chuyến du lịch nói đi là đi luôn. Nhưng thôi ngay đi. Tôi xưa nay chưa bao giờ đi du lịch kiểu nói đi là đi. Mọi người chỉ nhìn thấy hình ảnh kéo vali sải bước đầy phóng khoáng của tôi, chỉ nhìn thấy đồng hồ thiên văn Praha, cầu Charles, nhà thờ chính trị thánh Vitus thị trấn, Khét được phủ tuyết trắng như trong truyện cổ tích mà tôi đang lên. Chính không hề thấy công sức tôi phải bỏ ra trong nhiều ngày để chuẩn bị cho chuyến đi này. Tôi hoàn thành phân tích số liệu nghiệp vụ, viết xong báo cáo công việc, lục cho sếp trước cả tuần. Tôi xác nhận với cấp dưới về tiến độ của những dự án đang thực hiện, thu xếp ổn thỏa công việc. Tôi bỏ ra hai tối để nói chuyện với chồng về nội dung trọng điểm và con trai cần ôn tập trước kỳ thi. Những việc cần chú ý cho các lớp học thêm cuối tuần Chỉ cho chồng biết chỗ để quần áo dày, mỏng hay áo lông vũ Viết ra 8 điều ghi nhớ Tôi nộp hết tiền điện, nước, gas, thanh toán nợ thẻ tín dụng trước thời hạn Dặn dò bố phải nhớ uống thuốc hạ huyết áp đúng giờ Dào lại mấy biểu kiện chuyển phát nhanh đang trên đường đến cho bố mẹ chồng ở nhà nhận Bạn thấy đấy, với một người phụ nữ đã kết hôn Hình ảnh phóng khoáng, nói đi là đi Vốn chỉ là lừa bịp Không sắp xếp mọi việc ổn thỏa xong xuôi Bạn đừng hòng đi đâu cả Cô gái vốn đang ngưỡng mộ tôi muốn chết kia Sau khi nghe xong Lập tức như quả bóng xì hơi Hay phiền phức quá Chị vốn là người tự do tự tại lắm mà Một cô gái khác cũng lên tiếng Đúng đấy Nghĩ đến việc một người nhanh nhẹ như chị Giờ lại ngày ngày bận rộn đến mức này Chị sống thế nào vậy thế là hình tượng nữ thần của tôi trong họ dầm một tiếng sụp đổ tan thành thực ra tôi không hề bất ngờ ngày trước khi còn độc thân tôi cũng từng nghĩ như thế hồi đó mới hơn hai tuổi nghe các đồng nghiệp đã kết hôn miêu tả về cuộc sống như con quay như con quay sau khi tan làm của họ đầu tiên tới nhà bố mẹ chồng cho con ăn no con mình thì vội vội vàng vàng và mấy và mấy miếng cơm rồi đón con về nhà chơi với con Bón hoa quả, tắm cho con dù con ngủ, sau đó làm việc nhà, giặt quần áo. Ngẩng đầu lên, kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ. Vội vã tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau lặp lại như ngày hôm trước. Tôi lẩm bẩm, có đánh chết mình cũng không sống như thế. Giờ thì sao? Tôi không những đang sống một cuộc sống như thế, mà còn sống đầy háo hức, rộn ràng. Vẫn câu nói đấy. Thứ không đánh cục được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn Tôi đã từng rất tùy hứng Tuổi trẻ ngông cuồng tôi từng yêu thầm Trốn học, đọc tiểu thuyết tình cảm Rơi vào những mối yêu hận khó lòng kháo gỡ Thời còn độc thân, tôi cùng nhóm bạn thân đi bar Đi hát, đi nhảy, uống rượu say lướt khướt, Cả đêm lang thang Sau khi kết hôn, hễ một câu không hợp là vợ chồng khai chiến Cãi nhau xong lái xe bỏ đi, đạp ga liên tục Chạy băng băng trên đường cao tốc Ba tiếng sau đến một thành phố khác Hẹn bạn ra uống trà đàm đạo Hồi mới là mẹ Vì muốn trốn tránh những việc vụn vặt dối giắm trong nhà Tôi xách vali đi công tác hễ đi là cả nửa tháng không thấy mặt Tôi luôn ở trạng thái Chỉ cần gặp chuyện không vừa ý Là muốn vứt bỏ tất cả Chạy trốn tới tận chân trời Tôi thường ảo tưởng Cuộc sống của tôi chỉ là một giấc mộng dài Một ngày nào đó bỗng tỉnh dậy, phát hiện mình là người khác Sống một cuộc đời hoàn toàn khác, sôi nổi, nồng nhiệt Vì vậy, tôi thường khủng hoảng, sợ hãi Không muốn nhìn thẳng vào sự thật là số tuổi đang tăng lên Sợ rằng khi tuổi sinh xuân trôi qua, mình cũng mất luôn tư cách để tùy hứng Quả 30 tuổi tôi mới chịu suy nghĩ, tìm hiểu tại sao Thực ra, tôi tự ti, yếu đuối, hoang mang Nên đành mang sự tùy hứng ngông nghênh ra Để đối phó với cuộc sống Lâm tưởng sự tùy hứng ấy là cái tôi của mình Năm nay là năm tuổi của tôi Trước Tết bạn thân Dục bảo Nhất định phải ra sốt Mua một bộ nội y màu đỏ Tôi chọn hai bộ mềm, nhẹ, không gọng Cô ấy xem xong thì treo Không khuét sâu chữ V Không đủ đầy, chẳng sexy tí nào Nhưng tôi thấy dễ dễ chịu Đến giờ Còn thứ gì quan trọng hơn sức khỏe Và sự dễ chịu chứ Tôi đã qua cái tuổi Vì một đôi giày cao gót đẹp Mà chịu đựng nỗi đau đớn bị chày chân Vì muốn đẹp mà để lộ đôi chân trần Trong gió rét Trước kia chúng ta đều dùng áo mụ Có mút để đẩy ngực Giờ chúng ta học cách viết chữ dũng trong tim Nhìn xem những cô gái quanh ta Người nào người nấy Thành nữ chiến sĩ hết cả Mary Strieff từng nói Tôi không muốn bỏ ra thêm dù chỉ một phút cho những người nói dối và thích kiểm soát. Tôi quyết không xuống chung với sự giả tạo, vừa vịt, lừa gạt hoặc những lời khen rẻ tiền. Tôi không có đủ kiên nhẫn để đối xử kiên nhẫn với những người không đáng. Cô bạn thân tâm sự với tôi. Cậu có tin không hả? Đây lại là một dạng tùy hứng khác. Khác biệt ở chỗ, sự tùy hứng vô thưởng vô phạt thời trẻ là vô tri và lỗ mãng. Sau khi có tiền, kinh nghiệm và thực lực, sự tùy hứng có trách nhiệm với bản thân, với người khác mới là sự độc lập đặc biệt của một người phụ nữ quyến rũ. đúng vậy, rất nhiều người và việc đều sẽ tiến hóa sau khi bị năm tháng tẩy rửa. những người phụ nữ hồi trẻ từng ngông cuồng, bục chộp, thì đến tuổi trung niên họ càng tin vào ý nghĩa của việc cố gắng phấn đấu và tự làm tất cả. giống như con vịt nặng nề mà vẫn như không, đầu ngẩng cao thoải mái, chân ra sức đạp nước. Có trách nhiệm với bản thân mình Không ngưỡng mộ bất kỳ ai Tất cả những thứ nhìn như chẳng tốn công sức gì Đều phải âm thầm dốc toàn tâm, toàn lực Sự phóng khoáng trong mắt người ngoài Đằng sau đều phải lao tâm khổ tứ mới có được Với tôi bây giờ Thứ tôi thật sự muốn Là cuộc sống có thể thay đổi nhờ chăm chỉ và cố gắng Tự do trong khuôn khổ và đúng theo ý mình Thứ tôi nhận được Tương xứng với năng lực của tôi Thứ tôi bỏ ra là do tôi cam tâm, tình nguyện Thứ tôi mất đi, nằm trong phạm vi chịu đựng Thế là tốt nhất, là xứng đáng Tôi sẽ không còn tự nghi ngờ, tự phủ định bản thân Cũng không lãng phí thời gian để băn khoăn, sẵn co, mặt ủ, mày trao nữa Tôi chỉ muốn tranh thủ mỗi phút giây ở hiện tại Tận hưởng mỗi lần thay đổi Trân trọng từng chút niềm vui và hạnh phúc mà mình có Đây là thành quả lớn nhất, đáng quý nhất mà sự trưởng thành và tù luyện mang tới cho tôi Tôi biết, không phải mình không thể tùy hứng nữa Mà là đã không còn muốn tùy hứng Từ lâu tôi chẳng còn ao ước thứ tình yêu hy sinh tất cả Hay chuyến du lịch nói đi là đi Tôi chỉ muốn nghiêm túc sắp xếp cuộc sống của mình Lên kế hoạch cho đời mình Cuối cùng, chúng ta đã được năm tháng dạy cho một điều Nghĩ cho người khác, sống vì mình Chỉ vì trên thế gian này, chúng ta có bao nhiêu tình yêu thì sẽ có bấy nhiêu nhớ nhung và vướng víu sẽ có bấy nhiêu không nỡ và bận tâm. Không còn tùy hứng nữa, không có nghĩa là từ bỏ bản thân, chúng ta vẫn có thể độc lập tiến lề về phía trước, mang theo trách nhiệm và sứ mệnh của tình yêu.